các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong ngôi làng đó đột nhiên bị biến thành xác sống. Họ bị mất hết ý thức và đi lên núi một cách vô hồn, khiến cho ngọn núi gần đó chìm trong nguy hiểm. Cảnh sát đã phải vào cuộc lần nữa. Đức thần xếp Đức Đại Kít và viên nội trợ đã đi dò thám tình hình tại ngọn núi này. Hai cá nhân đi chính là hai người giỏi nhất trong đội lúc bấy giờ. Về cả trí óc lấn thể chất Họ đặt mục tiêu Tìm hiểu tình hình mất kiểm soát ở đây Trước khi đem lực lượng Vào tấn công triệt hạ bọn sát sống Với mục tiêu ban đầu Để ra là do thám Nên hai cảnh sát phải núp kỹ Sau tảng đá để quan sát Chứ tuyệt nhiên không trực tiếp Ra mặt đối đầu với bọn sát sống Từ sau tảng đá Đội trưởng lo lắng bảo Nếu bây giờ bọn sát sống ập đến thì họ chỉ có đường chết, chứ không tài nào chống cự được đâu. Cảnh sát Đức nghe vậy, liền quay lại trấn an tinh thần cấp dưới. Cậu mình trấn đi, nếu nguy cấp quá thì bỏ cửa chạy lấy thân thôi. Đội trưởng thắc mắc, tại sao họ chỉ đi có hai người lên núi, trong khi cả đội còn tới hơn 30 cảnh sát, vũ khí đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu. Tại sao không tràn lên một lượt, diệt sạch lũ sát sống này cho rõ? Sếp Đức trả lời rằng, "Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ông muốn giải quyết vụ việc này một cách triệt để, chứ nếu không để xảy ra tình trạng như trước. Với lại, quyết định của ông có hai lý do chính. Một là để ít người lên đây dò thám để chúng không phát hiện. Hai là ông cần nhiều cảnh sát trực tại ngôi làng để đảm bảo an toàn cho người dân, vì tình trạng người dân bị biến thành xác sống đang ngày càng xảy ra nhiều hơn." Nói xong, Sếp Đức kể cho đội trưởng nghe về một trong số những vụ việc người dân bị biến thành xác sống. Lần đó, dân làng nghi nhận ca đầu tiên, một người đàn ông lương thiện trong làng, bỗng trông trở nên điên loạn. Cắn xé anh thịt bất cứ ai ông gặp, khiến dân làng hoảng sợ bỏ chạy loạn lên. Một <cười> thanh niên trai trắng trong làng chạy đến cùng nhau khống chế người đàn ông đó. Từng chừng họ đã bắt giữ được ông ta. Chỉ những phút chốc, ông ta đã vùng dậy và hất tung những người thanh niên khỏe mạnh bay ra xa, xa. Từ khi bị biến thành xác sống, ông ta có sức khỏe phi thường và một mình ông đã tán gục cả đám thanh niên. Từng người ngục xuống, ông ta nắm cổ người cuối cùng, định ra đòn quyết định thì cảnh sát đã ập đến kịp thời. Cảnh sát nổ súng lên cậu và lên ông ta, nhưng ông ta chụp đòn rất mạnh nên phải bắn một hồi. Thì họ mới hạ ngục được ông Sau khi đưa ông ta về phòng giam Để nghiên cứu chữa trị Cảnh sát tìm tới người vợ của ông Rồi hỏi rõ ràng cô ta xem Chuyện gì đã xảy ra Bà vợ bắt đầu kể lại Rằng đêm khuya hôm qua Có một tu sĩ kiểu thần Ghé nhà sinh tá túc một đêm Tu sĩ kiểu thần Là những tín đồ của một giáo phái Từ thời xa xưa còn sót lại Họ sinh sống và ẩn dận Và được hầu hết người dân coi chẳng Vì họ luôn dùng những kiến thức về tâm linh của mình Để bảo vệ những người dân khỏi các thế lực ma quỷ Vì lẽ đó mà khi thấy tu sĩ kiểu thần Hai vợ chồng bà liệt mời ngài vào nhà Rồi tiếp đáng chú đáng Tuy nhiên, dạng sáng hôm sau Người chồng tò mò về những vật dụng bên trong hành lý của ngài ấy Nên đã lén mở hành lý ra xem Sau đó, ông tìm thấy một thứ bột trắng có mùi hắc độc, nghĩ rằng đây là một loại thuốc đặc biệt tốt cho sức khỏe và tâm lý tai nhanh hơn lão nên ông quyết định đưa lên miệng nếm thử. Ngay sau khi nuốt thứ bột lạ đó vào người, ông ta trở nên mất kiểm soát, tay chân khô lại nhưng khỏe mạnh và khuynh hướng bạo lực gia tăng nhanh. Phút chốc, ông đã biến đổi thành một con quái vật rít người trong vô thức. Nghe xếp đức kể đến đây, Đội trưởng liền thắc mắc, liệu rằng thứ bột kia có phải là một loại ma túy cực mạnh hay không? Vì dạng này, ma túy ngày càng bá, nên nếu phê ma túy cũng có thể làm cho một người nghĩ mình là Lý Tiểu Long, rồi nhào vào hành hung người khác để khẳng định độ ngu của mình nữa. Tuy nhiên, Sếp Đức lại không nghĩ như vậy. Ông cho rằng, ma túy chỉ làm cho thằng ngu trở nên thông minh, chứ tuyệt nhiên không biến người thường thành sức khỏe hơn người được. Các phế thủ vẫn chưa bao giờ đạt được cảnh giới đó. Sếp Đức mới giúp câu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net